Người quỵ bên dưới trung rỉ hồi đá Tiểu nhân có 10 cái lá gan Cũng không dám dối gạt thái tử điện hạ Em dâu của tiểu nhân mấy ngày trước Còn điên điên khùng khùng Nhưng mấy ngày nay đã khôi phục như người thường Chuyện thần kỳ đêm đó Cũng là tiểu nhân tận mắt trông thấy Vợ của tiểu nhân tuy lúc đó hôn mê không biết gì Nhưng hàng xóm cũng trông thấy ánh sáng phát ra từ nhà tiểu nhân Còn chiếc áo xanh này Tiên nhân kia biến con gà hắn mang theo thành một mỹ nhân. Đây là áo, hắn cởi cho mỹ nhân mặc. Sau đó, mỹ nhân kia lại biến thành gà, áo rơi dưới đất hắn quên lấy đi. Chuyện này đúng là thú vị." Đăng Phụng nhíu mắt. "Phù sinh, đem người kia về phủ để người ta xem hắn có bản lĩnh gì." "Dạ." Ngày tháng trong tiểu viện vẫn tĩnh lặng như thường, lá trên giàn nho dần dần phủ kín. Che hết ánh nắng ngày một nóng hơn của tiết trời mùa hạ Hành Vân nằm trong sân nghỉ ngơi Bỗng chiếc ghế bị hút một cái Hành Vân mở mắt, liếc nhìn con gà đang lăn lộn dưới đất À, tại sao không biến lại được? Thẩm Ly lăn lộn toàn thân đầy bụi đất, tức giận kêu ầm lên Tối đó rõ ràng đã thành công rồi mà Mấy ngày nay pháp lực cũng phục hồi rồi Tại sao lại không biến lại được? Hành Vân khẽ công đôi mắt Một lúc sau mới nhàn nhặt nói Đừng kêu nữa Hắn nhìn chiếc áo Bị Thẩm đi dày xéo dưới đất Chui vào trong y phục mà biến Cô cứ như vậy mà biến thành hình người Thì không hay đâu Vừa dứt lời Hắn bỗng nhớ lại dáng đứng thẳng tắp của Thẩm đi Trong ánh sáng tối hôm đó Nhất thời có chút thất thần Nghe Hành Vân nói vậy Thẩm đi đứng dậy nhìn hắn Hôm đó thấy ngươi bày trận cũng lợi hại lắm Hay là ngươi bày cho ta trận nào có thể ngương tụ tinh hoa nhật nguyệt thử xem Chỗ này đã có loại trận mà cô nói rồi Hành Vân cười nói Đến đây lâu như vậy mà cô không hề cảm nhận được gì sao Thẩm Ly ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải với phát hiện Đá và cây cỏ được trồng ở sân sau này Đích thực đã được xếp theo một quy luật nhất định Chẳng qua là đã được bày rất nhiều năm rồi Rất nhiều chỗ cỏ đã mọc đen xanh không nhìn ra ranh giới Vì vậy mới mê hoặc được mắt Thẩm Ly Nàng hiểu ra chẳng trách nàng ở đây thể được hồi phục nhanh chóng như vậy Thì ra là nhờ trận pháp được bày ở chỗ này Hành Vân, người ngày càng khiến ta không đoán được đó Thẩm Ly đi quanh tiểu viện xem xét kỹ lưỡng một phòng Rồi đến trước mặt Hành Vân ngồi xuống nói Một phàm nhân mà có thể đoán được thiên mệnh Lại biết nhiều trận pháp hiếm có như vậy Nhưng không có pháp lực Cũng chẳng biết chút pháp thuật nào Rố cuộc người là ai Hành Vân hiếp mắt cười Người tốt Ta thấy độc quái nhân thì có Thẩm đi nói Tính tình quái Hành vi cử chỉ cũng quái Ngươi nhìn ta đi Nhìn dáng vẻ này của ta đi Thẩm đi xoay một vòng Không có lông Biết nói chuyện còn có thể biến thành người Nhưng người không hiếu kỳ Cũng chẳng sợ hãi Mà còn nuôi ta trong nhà Lẽ nào người đã đoán ra được gì rồi sao Chẳng phải ta nói rồi sao Dèo quẻ bói toán Chẳng phải là bản lĩnh tốt là gì đâu Ta cũng không thích làm mấy chuyện này Ta không hỏi cô Chỉ vì không muốn hỏi thôi Duyên khởi tương ngộ Duyên diệt ly tán Hỏi nhiều vô ích Chúng ta chỉ cần biết Đối phương vô hại là được rồi Lời này Khiến Thẩm Ly lại ngất ngây. Cuối cùng nàng nghiêm túc nói. Người nhất định là đệ tử suy xẻo của tên lửa trọc nào đó ở trên trời rơi xuống trần địch kiếp phải không? Hành vân ngẩng người, chỉ quan sát Thẩm Ly rồi hiếp mắt cười mà không nói gì. Mãi đến trưa, hắn âm thầm lấy thịt muối người ta tặng đem xuống ăn hết. mặc cho Thẩm Ly lăn lê dưới chân bàn cả buổi cũng không thèm nhìn nàng một lần. Chờ sau khi ăn sạch sẽ... Hắn ôm thẩm ly lên bàn để nặng kinh ngạc nhìn hai chiếc đĩa trống trơn chỉ còn lại dầu mỡ Thỏa mãn nứt lên một tiếng rồi cười nói. Ta chỉ muốn chứng minh một chút. Ta không phải là đệ tử xui xẻo của tên lừa trọc nào đó trên trời xuống trần lịch kiếp. Không có ý gì khác. Nói xong hắn đem luôn hai chiếc đĩa chỉ còn dầu mở đi để lại thẩm ly một mình ở trên bàn phủ cánh dầm chân tức tối. Ói ra... Người ói ra cho ta, đồ khốn kiếp Đi đến sân trước Hành phân bỗng nghe có người gõ cửa Hắn đáp một tiếng rồi bưng chậu nước ra mở cửa Cửa được mở ra Ba nam nhân mặc cẩm phục Đều đại đao đang đứng bên ngoài Xem ra là thị vệ của nhà quan nào đó Người cầm đầu cổ áo màu đỏ Hai người hai bên cổ áo đều màu xanh Sắc mặt bọn họ nghiêm túc quan sát hành vương thị vệ cầm đầu nói Vị công tử này chú nhân nhà ta có lời mời. Hình như các vị tìm lầm người rồi. Hành Vân cười nhạt đáp, bước chân vừa lui về phía sau, thì hai người hai bên đã túng kéo cánh tay Hành Vân. Vì bị kéo bất ngờ, nên chiếc chậu trong tay Hành Vân rơi xuống đất vỡ tan tành. Thị vệ cầm đầu không hề liếc nhìn chỉ nói. Có phải tìm nhầm người hay không? Bọn ta tự biết cân nhắc, mời công tử. Hành Vân nhíu mắt. Đồ công trên môi giảm đi mấy phần Ta không thích người khác cưỡng ép ta Lời còn chưa dứt thì vị cầm đồ đã đấm vào bụng Hành Vân một quyền Khiến hắn cong người lại đầu đến mức cả buổi cũng không đứng thẳng lên được Còn chưa chờ Hành Vân ho xong Người kia liền nói Ta không thích người ta phí lời với ta đâu Ánh mắt hắn miệt thị Đưa đi Hai người còn lại y lời Không quan tâm thương thế của Hành Vân ra sao Để lôi hắn đi Hành Vân khom người Lúc bị đưa ra khỏi cửa sân, hắn như vô ý đá nhẹ một hòn đá dưới đất khiến cho hòn đá lăn mấy phòng. Một lúc sau trong nhà lế lên kim quang, bước chân của ba người kia khẩn lại, chỉ nghe tiếng nữ nhân quát khẽ. Đập cho hắn ói ra, rồi hãy lôi đi. Thành Vân nghe vậy, đương trong tình cảnh bị người ta bắt cũng thấp giọng bật cười. Kẻ nào? Thị vệ cầm đầu bước vào cửa sân, hắn thấy một nữ nhân thân mặc áo vải dơ bẩn. Không biết nàng từ đâu xé ra một sợi vải, vừa cột tóc cao lên vừa bước ra. Thẩm ly tuy nói vậy, nhưng thấy hành vân bị đánh đến mức không đứng dậy nổi. Nàng lập tức nhíu mày, nhìn thị vệ cầm đầu nói. Người là cái thứ cậy thế hiếp người từ đâu mà đến, dám gây sự trước mặt bốn cô nương, chán sống rồi hay là muốn chết. Ở ma giới, thẩm ly nổi tiếng bao che, bình tướng dưới tay nàng phạm lỗi, nàng tự có luật lệ xử lý. Phật rất nặng, thậm chí suýt mất mạng Nhưng binh tướng của nàng thì người khác không được trừng phạt Ngay cả mắng một câu cũng không được Nói hay ho một chút là yêu binh như con Nhưng nói trắng ra thì rất sĩ diện Người hay Phật thuộc về bích thương vương nàng Đâu thì để cho người khác bức hiếp được thì vệ cầm đầu nhíu mày Cô nương khẩu khí lớn quá nhỉ Hắn quan sát thẩm đi, từ trên xuống dưới Tuy nàng ăn mặc dơ bẩn, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, trong kinh thành Ngọa Hổ Tàng Long rất nhiều. Hắn thoáng cân nhắc, lấy lệnh bài bên eo xuống, kim bài lấp lánh vô cùng chói mắt trong ánh mặt trời. Bọn ta phụng mệnh của thái tử, đặc biệt đến mời công tử vị phủ một chuyến, mong cô nương biết điều một chút. Biết điều? Thẩm Ly cột tóc xong, thân hình như bóng ma bước đến bên cạnh thị vệ. Bây giờ pháp lực của nàng không mạnh, nhưng võ công thân Pháp vẫn ghi nhớ trong lòng, dư sức đối phó với mấy tên phàm nhân này. Trong lúc thị vệ cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì kim bài trong tay hắn đã bị thẩm ly đoạt lấy. Nàng lật tay lại, chỉ nghe một tiếng giòn giả văn lên. Hai mảnh kim loại bị vứt dưới chân thị vệ cầm đầu. Người dạy ta xem hai chữ này viết thế nào hả? Trong mắt thị vệ cầm đầu co lại chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời xoay đất chuyển. Một cơn đau từ sau óc truyền đến, trước mắt không biết tối đi bao lâu. Đến khi phản ứng kịp thì hắn và hai thị vệ kia đều đã bị ném ra ngoài cửa. Thẩm ly liếc nhìn ba người, vẻ mặt có chút khinh bỉ. Muốn gặp người dưới tay ta, thì cho dù là thái tử, nhi tử hay thiên phương lão tử cũng bảo hắn tự quyết đến đây. Cửa đóng lại, ba thị vệ dìu nhau đứng lên. Đang im lặng nhìn nhau, thì trong tường bỗng bay ra hai vật cắm trước mặt bọn họ như hai mũi tên sâu hơn một tấc Ba người nhìn kỹ, đó là lệnh bài của thị vệ cầm đầu. Sau một hồi im lặng, sân trước của Hành Vân yên tĩnh trở lại. Ta trở thành người dưới trướng của cô lúc nào vậy? Hành Vân ôm bụng đứng dậy, như cười như không nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly không đếm sẽ đến hắn. Nàng lạnh đùng nhìn chồng chọc hắn một lúc, rồi chỉ vào hòn đá bị dịch đi ở cửa hỏi. Đó là cái gì? Đá? Người vẫn muốn ăn đòn à? Thôi được rồi, đó thật ra là hòn đá đè lên mắt trận pháp. Tại sao phải đặt hòn đá ở đó? Để cống chế sức mạnh của trận pháp. Tại sao phải cống chế? Hành Vân nhìn nàng, do dự một lúc rồi nói. Tối ngày thứ hai, khi đem cô về đây, thì ta đã đặt nó ở cửa. Đúng không, thì sau khi cô biến thành hình người Sinh hoạt sẽ hơi bất tiện Cũng không tiện trêu đùa Đương nhiên, nam nữ khác biệt Mới là nguyên nhân quan trọng nhất Khiến ta đặt hòn đá ở đó Chúng ta cô nằm quả nữ ở chung một nhà Dù sao cũng không hay lắm Cũng tức là ngày thứ ba Được ngươi đưa về Ta đã có thể biến thành hình người rồi Lúc đó, lúc đó À đúng rồi Sáng đó, hăng đang tiễn cô nương áo vải đi Theo hắn nói thì, hôm đó lúc ta chạy đi, vốn dĩ có thể biến thành hình người rồi. Vốn dĩ không bị đám phàm nhân kia coi như gà trụi lông mà bị bắt đêm hầm. Vốn dĩ không bị đám phàm nhân kia coi như là gà trụi lông mà đuổi bắt đêm hầm. nàng vốn dĩ trắng trật vật như vậy. Ờ, hình như là vậy đó. Giọng hành vân trực dừng, dường như vô cùng bất lực nên thở dài. Lại có một bí mật nữa bị cô khám phá ra. Thật là buồn. Buồn? Hắn còn mặt mũi mà buồn sao? Nàng mới là người nên buồn mới đúng chứ. Cái tên này, rốt cuộc có biết vì hòn đá của hắn mà tu nghiêm của nàng đã bị tổn thương đến nhường nào không? Không, tên này nhất định là biết. Hắn nhất định là đã ẩn nắp trong góc tối xem nàng làm trò hề, xem nàng rốt cuộc có thể dãy dụa đến mức nào. Thẩm ly sắc ý dân trào, hận đến mức toàn thân co giật. Không giết ngươi thì không đủ vơi đi nỗi huyết hận trong lòng ta. Nàng nghiến răng nói hết từng chữ từng chữ. Ngẩng đầu lên, lại thấy hành vân ôm bụng khuyệu xuống đất. Nàng trừng hắn. Làm gì vậy? Xin lỗi thì đã muộn rồi. Hành vân cười khổ. Không, chỉ là... Còn chưa dứt lời thì cả người hắn bổ nhau về phía trước ngất xỉu. Thẩm ly ngây ngốc, nàng cảm thấy... Hơi thở của hành vân trong không khí đã yếu đi nhiều Người này vốn hư nhược Thì vậy kia đánh hắn chắc cũng không nương tay Lẽ nào đã đánh cho hắn bị gì rồi sao Nghĩ vậy không biết tại sao Một bụng lửa giận còn chưa bột phát của thẩm đi Như bị tạt một chậu nước lạnh Hoàn toàn lụi tắt Nàng vội cúi xuống bên cạnh hành vân Đưa tay bắt mạch cho hắn Tiếp đó sắc mặt khẽ tái đi Yếu chậm Tướng sắp chết